chương mười tám không muốn giải thích cho hắn hiểu những g ó c m ắ t trong lòng ta nói b ộ sống m à đội lốt động vật sướng lắm đấy à ta không thèm làm hổ yêu đâu ta đi thẳng vào điện diêm vương đi nói cho diêm vương biết chuyện trên đấy thôi ghép sao phải uống canh mạnh ba thì uống đầu thai thì đầu thai lý thiên vương có muốn giải vò thế nào kệ ông ta ta không muốn phí sức đấu với người nữa đâu mệt quá để mất ta đi vào điện diêm vương được một lúc mà vẫn không nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh bỉ của sơ không c ũ n g không nghe thấy tiếng bước chân núi gót ta tò mò nhìn lại phía sau thấy sơ không ngẩn người nhìn ta chòng chọc khó hiểu ừ, không phải ngươi muốn tới điểm diêm vương à đi thôi sơ không trước mắt như thể lúc này mới tỉnh táo lại hắn ta v i n h vào hất mặt ông đây muốn làm gì tự mình biết ai cần ngươi nhắc ta xiết tay tên thối này nhịn nhịn nhịn ta không quan tâm đến hắn nữa thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một tí cũng có gì to tát đâu để cánh cửa to và nặng ra ta giải bước vào trong điện diêm vương điều đáng quý là hôm nay diêm vương không ngửa đầu ngủ gật sau thư án mà lắng nghiêm chỉnh cúi đầu xuống án thư để đang giải quyết chuyện gì quan trọng lắm phán qua bên cạnh cứ nhìn ông ta viết nhịn tới mức chán nổi đầy gân xanh tạ lễ phép chắp tay diêm vương lại gặp nhau rồi diêm vương ngẩng đầu nhìn ta ánh mắt bỗng sáng ngời ồ、oh, tiểu tương tử tốt n g ư ờ i lại tới rồi sơ không đâu ông ta hớn hở lạ thường mãi cho tới khi nhìn thấy sơ không vào điện mới gật đầu hài lòng đặt bút các n g ư ờ i tới đúng lúc đấy lúc nãy thiên giới mới gửi một phong thư xuống cho ta diêm vương t ự vào chiếc ghế bảnh gió to khoanh tay lại cười tít mắt nhìn ta vào sơ không ta nhìn nụ cười của lão mà sờn cả da gà lùi ra sau đúng lúc đấy sơ không lại d à o bước vượt lên dùng nửa người ta chặn lại hắn hỏi trong thư thiên giới nói gì diêm vương lấy lá thư viết cho hai người đấy ờ trước khi ta đọc thư hai người không đánh nhau một trận trước đ â y à ta bĩu môi diêm vương này rảnh rỗi thật thích ta v à sơ không quậy tung cả minh phủ thế này cơ à thấy chúng ta không đáp lại lão cụt h ớ n g bĩu môi à, được rồi bức thư này là lý thiên vương gửi tới ông ta nói mọi việc các ngươi làm dưới minh phủ nhân gian quá đáng lắm rồi làm số mệnh ông ta viết trượt hết trơn kiếp đầu tiên chết nhầm người kiếp thứ hai thay đổi hoàn toàn số mệnh ông ta viết kiếp thứ ba hề, ông ta chưa b i ế t xong các n g ư ờ i đã đi đời bao lần như vậy khiến ông ta nhụt chí thất vọng than thở rằng đã bạc không ít tóc nghe vậy quả thực ta thấy hơi tội lỗi với lý dâu s ù m vì thế nên lần này lý thiên vương nói kiếp sau đầu thai hai người nhất định phải sống qua hai mươi năm d ư ớ i nhân gian nếu không sau khi hai người xuống địa phủ phải để ta trừng phạt diêm vương nói rồi cười khanh khách ta <cười> đoán trước được hai người chắc chắn không thể sống qua hai mươi năm r ố t cuộc cái lão già này làm diêm vương với thái độ gì thế này lão cười khục khặc hai vị tiên nhân biết đấy cái chức diêm vương này đúng là khổ sở được một cơ hội thoải mái xử lý người ta theo ý mình khó lắm n g ư ờ i xem đi ta đã viết hết các cách xử phạt ra đây rồi ta dán mắt vào đấy tức khắc nhảy lên như là hổ động kinh mẹ kiếp sơ không trước mặt cũng dãy lên khốn nạn chọc cho diêm vương gửi mấy lần nhưng đấm lưng diêm vương mười mấy lần thơ má m diêm vương mười lần kích khỉ gì thế này hóa ra lúc nãy ông ta nghiêm túc viết lách là như thế này ư chẳng trách phán quan nhìn mặt co rút như bị động kinh như vậy diêm vương hong hóng nhìn trần gỗ chạm của điện các người gắng mà về sớm Ôi, ta dai chán sơ không đứng đằng trước cũng dai chán hắn trầm ngâm một lát ổn định tâm trạng nói diêm vương đây là chuyện chính sử hắn bước lên phía trước giọng điệu trở nên nghiêm túc lần này đầu thai ta phát hiện một hang động thông với địa mạch minh phủ ở nơi đấy có cúng tế người sống diêm vương nghe thấy câu ấy mặt đanh lại thu hết vẻ nhơn nhởn trên mặt cụ thể là ở đâu hình như là ở vùng núi lộc hoa nếu hai ngày nay minh phủ không bắt được hồn phách chết vì tế sống nói cách khác vị thần tiên nhận hiến tế kia cũng nuốt luôn hồn phách vật tế đó là t à đạo phải mau chóng thông báo cho thiên giới đ ể phòng từ sớm di vương gật đầu chầm ngâm một lát rồi nói với phán quan bên cạnh lập tức sai mười tên quỷ sai xuống tầng địa ngục thứ m ộ ư ơ i tám với tà b i ế t chuyện này nghiêm trọng phán quan không dám lơ là cúi người rồi đi ra ngoài ngay diêm vương ngồi một lúc thì có vẻ không đợi nổi cũng ra khỏi điện với phán quan vừa đi vừa nói hai người không c ầ n lo lắng chuyện này cứ đi đầu thai đi ta nhìn sơ không sơ không nhìn ta hắn hử lạnh người người ra đấy làm cái gì không phải n g ư ờ i rất muốn đi đầu thai sao đi đi người giận dỗi cái gì ta có nói là không đi đâu ta quay người ra khỏi điện diêm vương nhân viên ở địa phủ không nhiều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 ê tiểu tương tự thương lượng cái roi ta nghiêng đầu nhìn hắn hắn chỉ vào tên quỷ sai lừa tên đấy kiếp này chúng ta không uống canh mạnh bà đợi tới khi chuyển thế tiếp tục lời n g ư ờ i nói trước đó nước sông không phạm nước giếng cả đời không qua lại với nhau đột nhiên n g h e câu này không hiểu sao lòng ta trống rỗng chớp m ắ t ngay người hồi lâu mới nói ờ được được đương nhiên là được sợ không nhìn ta một lát lướt qua vai ta đi thẳng về phía quỷ sai lấy bát canh mạnh bà ta không biết sơ không định chơi trò quỷ gì cũng vội vàng theo sau lấy một bát canh mạnh bà sơ không cầm canh mạnh bà trong tay nhưng không vội uống ngay lấy một viên ngọc từ trong ngực Ra vẻ bí hiểm viên ngọc này trên trời dưới đất chỉ có một viên thôi nó có pháp lực lớn ta không thể mang về nhân giới đợi lát nữa diêm vương tới n g ư ờ i giúp ta đưa viên ngọc này cho ông ấy ta bĩu môi nhìn cái viên ngọc độc nhất vô nhị có pháp lực cực lớn trong thiên hạ kia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 để nó theo dòng nước mấp mô chảy ra xa c ò n quỷ thộn không tìm thấy viên ngọc lúc về gãi đầu gãi ta nhận lỗi với sơ không sơ không phát tay tiếp tục ra vẻ bí hiểm thôi không sao số cả thôi một viên đá lăn vào cả đống tìm được mới là số đi qua cầu nại hà tiến thẳng về phía lục đạo luân hồi ta nhìn hai phần cực âm dương trong giếng đổi đ ế n đầu lóe một ánh sáng này sơ không Ta cảm thấy không thể biết trước bất ta. ta thực tế chút đi. Liếc mắt nhìn ta. Ta nghiêm túc. Kiếp sau, người đầu thai thành nữ đi. Hắn ta nhau mắt một cách nguy hiểm nhìn ta. Tiểu thường tử, chúng ta ra Hay qua sau, nhau cảm chuyện chúng Nước nước cả Chúng liếc cách chúng cách khác cũng xảy phạm mơ nghiêm hiểm không không không hồ. khổng nhìn Hắn nhìn nguy Kiếp sông ngờ giếng. người nữ gì với đời lại đi. đi. đổi quá đầu đâu. Sở sao là chẳng người đầu thai làm nam luôn là được dù gì ngươi cũng như đàn ông kiếp sau thân thể và linh hồn ngươi được thống nhất lại còn có thể tránh chúng ta nảy sinh tình cảm không nên có như vậy tốt ta đây không biết làm đàn ông không quen thân thể đàn ông sư không ngử lạnh nực cười ông n â y đường đường là nam nhi chẳng nhẽ quen thân với cơ thể phụ nữ hắn chỉ cần dùng cái giọng điệu ấy mà nói cực dễ khiến ta kích động ta hít thực sâu cố ép bình tĩnh vậy được chúng ta vẫn tự đầu thai thì hơn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 nhưng ta vẫn nhớ trước khi bóng đêm ập đến đột nhiên có luồng khí lạnh lẽo xông ra quấn quanh người ta ngực ta có cảm giác đau đớn vì bị xé rách đây là điều trước giờ đầu thai chưa từng có lẽ nào lẽ nào kiếp này ta bị bệnh tim à trích đoạn cô gái ốm yếu vất vả theo đuổi tướng công như không thành cuối cùng đau khổ mà chết hiện lên trong đầu ta t a m ở bừng mắt thấy chiếc giường bằng gỗ đàn chạm hoa tinh xảo chắc là ta đầu thai vào một gia đình giàu có đây tấm màn che t h e o hình phượng bằng kim tuyến ừ có k h i đầu thai vào hoàng gia luôn ý cơn đau trên ngực cứ ngày càng dữ dội ta không nhịn được đưa tay lẩn mò lập tức hoảng hốt liên tục hít từng hơi lạnh trời ơi đây là cái gì thế này trên ngực ta cắm con dao găm sắc nhọn mà điều kinh khủng khiếp hơn là ngực ta bị sao thế sao lại phẳng như thế này sao tay lại to trổ trảng thế này phía trên còn đầy chai sần bàn tay trắng nõn nào của ta đâu không phải là trắng nõn thì bàn tay mập mạp trẻ con nên có đâu ôi mẹ ơi đây rõ ràng là bàn tay của người đàn ông ta ngọ ngoại vùng dậy cơn đau b ú t từ ngực cộng thêm việc mất máu khiến cho ta bắt đầu lông lông ta ta vừa đầu thai mà chết rồi à kiếp sau đầu thai hai người nhất định sống qua hai mươi năm d ư ớ i nhân gian nếu không sau khi người xuống địa phủ để ta phải trừng phạt đấy lời diêm vương t ự như vẫn còn bên tai nghĩ tới những hình phạt ở trên tờ giấy ấy như thể có thứ gì sắc hơn cả dao cắm vật lòng ta đau đớn run rẩy không không thể thế được t ù y ta không rõ tình hình hiện tại nhưng ta mới tới thế gian một lát không thể cứ chết như thế nếu xuống địa phủ quá nhanh nửa đời sau của ta thế là toi toi là cái chắc ta nắm lấy c h u i dao dồn sức nhổ đừng lúc ta đang cố gắng đ ộ ta nhiên nghe thấy tiếng cười liên thấy cười tục l l ê ngoảnh Ta n đầu lại đó là một cô gái quần áo lộng lẫy có khuôn mặt tròn trịa mặt nàng ta tái mét vừa bật dậy đã hậu ra một búng máu đen xem ra bị trúng kịch độc đây là tình huống khỉ gì thế này một cô gái g i à u sang và một người đàn ông nằm cùng trên chiếc giường trên ngực người đàn ông cắm con dao găm cô gái bị trúng kịch độc chết tiệt do cuộc ta bị rơi vào cái hoàn cảnh gì thế này cô gái ăn vận lộng lẫy nhìn ta vô cùng kinh ngạc mẹ kiếp cái gì thế này nói xong câu đấy lại ôm ngực nôn thốc nôn tháo một dự cảm không lành lướt qua đầu ta ta lắp bà lắp bắp thở hồn hển sơ sơ không ngửi dứt lời một giọng nói sẵn sàng chầm đục vang lên ta lén lau dòng nước mắt chua chát cô gái ngẩng đầu nhìn ta tiểu thường tử hắn thở hồn hển không ngừng mẹ mẹ kiếp âm hồn bất tán âm hồn bất tán nước sông nước sông không phạm nước giếng p h ầ n danh rõ p h ầ n danh rõ với ta không được tới gần ta câu nói ấy khiến ta điên hết c ở tiết dường như ta thấy diêm vương vẫy tay với ta rồi đây cần người á, ông đây ông đây cứu mình đã người x u ố n g địa phủ đi đi mà thơm cái mặt đ ỏ như t á o của diêm vương ấy người ta r u n bần bật đây quả là một động lực to lớn khiến ta có biến thành cho cốt c ũ n g phải sống tiếp ta nắm chặt tay nghĩ r ă n g canh cát dồn hết sức phăng ra con dao con dao được rút ra khoảng hơn mười tấc nhưng vẫn cắm một phân trong ngực ta máu chảy càng nhiều là tức quá mắng ẩ m lên tên tên khốn nào đâm thế này trong ngực ông trong ngực ông đấy có vàng à sơ không r ù n giày lăn xuống giường vừa nôn ra máu vừa ra sức bò đến phía bàn hắn ôm lấy ấm trà trên bàn sau đó n ố c hết vào miệng nhưng t r ả mấy chốc chiếc ấm cũng đã hết nước sơ không nổi khùng Phẩy tay, hất tay trả văng xuống cụ đúng ấ t tiếng kết giòn dã. Đồ nghèo kế xác, đến vang, nghèo nước cũng không uống. đổ Đồ đ sữ vỡ dã. xác, có mà uống. Đúng lúc hai ta rơi vào thế túng cái nhà nghèo kết xác đột nhiên có người đẩy cửa một người đàn ông vạm vỡ d ạ o bước đi về phía ta tướng quân à tướng quân sao người bị thế này thì sơ không cũng có hai tỷ nữ rối d í t chạy qua ôi công chúa công chúa người ổn chứ ôi mẹ ơi ta không còn sức mà đạp nữa Không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ ra sức trợn mắt. Thảo nê mã, nhảy còn nữa, trợn nê trong sức ra trồm trồm mắt. mã lúc ò n công g Ta và c h a sao, làm ó có ổn hay không? Các không hay Các ơi m ắ tỉnh à? Lúc t lại con dao găm trên ngực bị nhổ đi vết thương cũng đã được băng bó người đàn ông vạm vỡ đó quỳ bên giường ta cúi đầu không nói một lời ta hò hai tiếng muốn ngồi dậy người ấy vội vàng đỡ ta hầu hạ chu đáo lại quỳ xuống ta mới thắc mắc này người làm gì thế thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chu toàn xin tướng quân trách phạt ta gãi đầu Rất muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả nhưng t h ấ y vị nam tử hán anh dũng trước mặt ta mắt hổ rưng rưng ta không nhịn được muốn nói với gã chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạc về cõi tây thiên ta chỉ là cô gái mới lớn ghé chơi mà thôi ta h á n g giọng <cười> vậy sơ so... à công chúa thì sao người đàn ông quy dưới đất ngừng phát đầu tướng quân cần gì lo lắng cho ả thanh linh công chúa đó hãm hại hình vân cô nương còn hạ độc t h ủ với tướng quân quả thực vô cùng độc ác tướng quân không thể tiếp tục khoan nhượng hành vi sảng bậy của ả được thủ hạ khẩn cầu tướng quân b ở o báo việc này với hoàng t h ư ợ n g dù thái hậu có che chở thanh linh công chúa thế nào không thể làm chuyện ám hại chồng được c Cả câu chuyện tình tay ba. công chúa thích công chúa, con xòa lòng ra tay ba, mũi một đem mến mộ rồi lại người gái nghĩ bụng, tình tướng quân, tướng quân thì thì h đây lấy là á k trong lúc tức giận công chúa giết cô gái đó rồi lại giết tướng quân ừ, không đúng vậy sao nàng ta lại bị trúng độc lẽ nào giết chồng xong cảm thấy tuyệt vọng uống thuốc độc tự vẫn à ừ, ta cứ thấy trầm mặc không lên tiếng người kia lại nói tướng quân à lần này quả thực không thể nhịn thanh linh công chúa được nữa ta khó xử dầu môi dù ngươi có nghẹn ngào tố cáo nữa ta cũng chẳng có cách bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là sơ không thần quân trên trời đâu phải là thanh linh công chúa gì đó nữa hơn nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân chuyện này không thể dự liệu được hậu quả ta cũng còn lạ lẫm với môi trường xung quanh thậm chí chẳng biết ai kiếp này ta không tu tiên không biết pháp thuật đã thế phải cố gắng mà sống trên hai mươi năm nếu bây giờ chưa biết gì đã phán tội thanh linh công chúa kia sơ không chết thì không sao ngộ nhỡ hắn không chết không biết sau này sẽ trả thù ta thế nào không b ạ o hiểm được đâu tốt xấu gì bây giờ ta với sơ không cũng coi như là đứng trên cùng một chiếc thuyền trước khi làm rõ tình hình t a t tuyệt không thể đấu đá nội bộ với hắn ta vẩy tay đáp người lui trước đi chuyện này ta tự cân nhắc tuy ngoài mặt không cam nhưng người đấy vẫn không dám chống đối lại ta nghiến răng cúi đầu vâng dạ ta đang sung sướng hưởng thụ cảm giác sai bảo người khác đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài công chúa không được đâu bây giờ người không thể xuống giường công chúa à mặc dù có muốn gặp tướng quân cũng đ ừ n g nóng này như thế phải chú ý sức khỏe chứ công chúa công chúa gương mặt tên thuộc hạ của ta thoát cái thay đổi <cười> thanh l i n h công chúa này đúng là khinh người quá đáng tướng quân à xin người đ ể thuộc hạ tống cổ à đi ta vội vàng gọi gã ấy từ từ Câu gì ơ i à để nàng ấy vào không sao đâu tướng quân cứ để nàng ấy vào còn chưa gọi sơ không vận bộ simi tuyệt đẹp đạp cửa ra dào bước tiến vào mặt hắn thì tai t á i nhưng tốt hơn rất nhiều cái lúc nôn thúc nôn tháo ra máu tướng quân hắn k h ẩ y chỉ tay phía ngoài trừ tên đang nằm trên giường những kẻ khác c ú t hết cho ta thuộc hạ của ta sẽ chết chặt đấm tay thành l i n h công chúa người ồn quá đau đầu quá ra ngoài hết đi ta vừa mở miệng người đấy cắn răng cố nén sự bất mãn l ù i ra ngoài cửa khép lại trong phòng chỉ còn lại ta và sơ không sơ không xông thẳng tới giường ta hung dữ dán vào mắt ta tốt nhất ngươi có thể giải thích xem rốt cuộc chuyện này là thế nào ta tỏ vẻ bất lực ờ thì nếu mà ta biết rốt cuộc chuyện này thế nào thì tốt rồi sơ không điên tiết tới nỗi như muốn bóp chết ta n g ư ờ i ngoan ngoãn đầu thai làm nam có phải tốt không nếu ngươi không giãy giụa liệu có chuyện khỉ gió này xảy ra được không tất bật lại ơ ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ hả không phải ngươi dở trò hèn hạ chơi ta thì chúng ta đâu trở nên thế này <cười> nực cười ai đề ra cái ý kiến khốn nạn đấy ngươi dám đổ trộ phân lên đầu ông đấy à này ai thèm đổ phân lên đầu ngươi chỉ tổ phí phân thôi sơ không nghe vậy nổi khùng đàn bà con gái ăn nói khó nghe thế hả ta cũng cáu tiết ơ nếu ngươi giống lục hải không thì ta nói thế nào hả ngươi không biết xấu hổ chỉ trích ta làm như ngươi nói dễ nghe lắm vậy Hừ, dám cò kè với ta nếu ngươi ngoan ngoãn như tường ngố ta lại thèm hung dữ với ngươi vừa dứt lời ta chưa hiểu gì sơ không thì đã ngây người gian phòng im lặng hồi lâu Sao không nghiến hừ lạnh răng, ngồi xuống bên giường ta Ta thì vừa ố n không để ý tới hắn Nhưng khi nhìn thấy một người đẹp, trang nhã lại rang chân ngồi cạnh như đàn ông bỗng nhìn khuôn ngực là Lại hài khi kỳ khôi thấy thấy để đẹp đầu ý tới một ta Ta Cúi y cực v rộng phẳng mình vừa của thở a t dài thường thuật Ta vừa thở vừa dài, sơ không cũng thở dài theo sau khi liên tục thở dài ta mới thắc mắc hỏi này dù gì giới tính có thay đổi thế nào đáng lẽ chúng ta cũng phải đầu thai làm trẻ con mới phải chứ n h ở giờ ông rồi thắng thế này còn không cho ta tí thời gian nào thích ứng khốn nạn thật sơ không quay đầu qua bọn ta nhìn nhau chúng ta gần như cùng lúc đấm giường khẽ chửi lý tiên h vương chết tiệt ta thì bực bội v ò đầu giờ chúng ta phải sao đây một người là tướng quân một người là công chúa còn thành thân cùng nhau nữa phải phân chia d a n h giới đến chết không qua lại kiểu gì đây sơ không nghe thế vẻ giận dữ trên mặt thoáng dịu nhớn mày ừ nói cũng đúng hắn xoa cảm trầm ngâm hai mươi năm à ta buồn bã lặp lại đấy đúng vậy còn phải cố sống cố chết cho đủ hai mươi năm vừa mới đầu thai mà đã mém chết sau này phải làm thế nào sơ không cứ ngẫm nghĩ mãi rồi chợt ngẩng đầu nhìn ta này tiêu tương tử thương lượng đi ta vừa nghe hắn nói câu ấy lập tức nhíu mày mỗi lần chúng ta thương lượng kết quả cuối cùng đều c r ậ t khỏi dự tính sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta phải kinh ngạc ngờ muốn làm gì thì đầu tiên chúng ta hợp tác một khoảng thời gian hắn khoanh tay làm ra vẻ vênh váo như thường ngày bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình xung quanh đợi tới khi nào chúng ta phân tích tình hình ổn định thỏa hiệp tiếp câu này của hắn thì đúng là có lý thật nhưng cái vẻ đó y như thể hắn đang bố thí cho ta ta ghìm nén nỗi bất mãn trong lòng hỏi hợp tác thế nào sơ không chán ghét lườm ta cái đồ đần độ này chúng ta phải sống ở đây hai mươi năm muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính một là giang hồ hai là triều đình giang hồ khỏi phải nói cả đám thổ phỉ lồng lên ngày ngày chém giết chả có lý do ngàn cân treo sợi tóc còn triều đình ta thì ổn thôi nhưng còn ngươi <cười> hắn cong môi chỉ sợ không sống nổi hai tháng t a i ta bóp răng rắc phải làm việc riêng quá mệt đã thế còn là việc riêng của hoàng gia ông đây không muốn tiếp tục làm việc xấu vì thế sau khi nắm rõ tình hình chúng ta tìm cơ hội chín mùi quy ẩn thôi chỗ là nơi rừng rú hoang vắng gì đấy ta không tin ông trời có thể vung đao chém chết chúng ta ta gật đầu ừ ngốc này người muốn nắm rõ tình hình xung quanh tìm một người tới hỏi không phải là được à hắn cười khẩy hiểu rõ thân phận của chúng ta đi bây giờ chúng ta đang đội lốt mà sống không thể để cho người khác nghi ngờ tới lúc bị coi là yêu ma gô cổ ra ngoài thiêu sống người muốn khóc không kịp đâu ta cao giọng ờ đúng thế người đâu t h u hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa đ ể phòng nhìn sơ không mấy lần rồi quỳ xuống đất hành l ễ với ta tướng quân ta gật đầu nghiêm giọng người nói cho nàng ấy biết ta là ai tên t h ủ hạ chắp tay nghiêm chỉnh bẩm tướng quân tướng quân là một trong hổ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm hiện giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân mười lăm năm tuổi ra trận giết địch mười tám tuổi mang quân tập kích doanh trại địch lấy được thủ cấp vương tử hung nô trong hàng vạn người hai mươi ba tuổi đại thắng hung nô khiến chúng nội năm mươi năm không có sức xâm phạm đại tề ta ta gật đầu ừ tốt người n ó o tiếp cho nàng biết nàng là ai hắn liếc sơ không dạ em gái hoàng đế ta nhướn mày đây là một hôn sự môn đăng hộ đối nam tử anh dũng nữ tử mỹ miều trời xe duyên đẹp nhưng sao cuối cùng thành ra vợ chồng bất hòa thế này nhỉ ta bỗng nhớ tới cái hôm ta và sơ không đánh nhau lung tung ở điện nguyệt lão có lẽ lần đó đã làm hỏng không ít mối lương duyên mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng ta húng hắng hai tiếng tỉnh táo lại hỏi n g ư ờ i nói nữa đi bình thường ta đối xử với công chúa có tốt không thục hạ của ta khó hiểu l ư ớ c mắt nhìn ta nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta cúi đầu dạ tướng quân đối với công chúa tương kính như tân ồ xem ra vị tướng quân này quả thực bình thường không tốt với công chúa cho lắm thế còn công chúa thì sao tên thục hạ nín thinh bỗng nhiên có một a hoàn xông vào ta vẫn còn nhớ là a hoàn hôm đó ở bên sơ không nôn thốc nôn tháo ra máu liên tục hỏi hắn có ổn không a hoàn quỳ xuống đất dập đầu ba cái liên tục ngửa mặt lên khóc kể rằng nô tì bạo gan nô tì biết v ề thân phận của mình không có tư cách nói chuyện ở đây n h ư n h ữ n g câu hỏi này ngày hôm nay của tướng quân quả thực khiến công chúa khó lòng chịu nổi trước này công chúa luôn một lòng một dạ với tướng quân đất trời chứng giám công chúa đối xử với tướng quân thế nào chẳng nhẽ tướng quân không hề biết đâu công chúa không cho nô tì nói ra nhưng hôm nay nếu nô tì không nói chỉ sợ công chúa phải chịu oan cả đời thôi t ấ p vảnh tay lên nghe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 ối mẹ ơi câu nói hệt như tiếng sét giữa trời quang dáng thẳng xuống đầu ta và sơ không t à ngơi người bỗng thấy thế giới này phai nhạt ta cứng ngắc ngoảnh đầu nhìn sơ không hắn đang trợn tròn mắt mang theo sự ngơ ngác sau khi kinh hoàng tới tột độ dán mắt và a hoàn đang quỳ dưới đất người a hoàn tiếp tục khóc lóc kể công chúa người đ ừ n g giấu tướng quân nữa nô thì hiểu nỗi khổ tâm của người nhưng dù sao cũng không nói với tướng quân sao phải gánh vác một mình không ngờ lần này lại dù công chúa không nghĩ mình thì cũng hãy nghĩ tới đứa trẻ trong bụng thằng bé nào có tội tình bây giờ chưa biết chất độc kia có ảnh hưởng tới thai nhi không công chúa đừng làm khổ mình nữa mặt sơ không cứ thế trắng bệch hai từ sắc bén đứa trẻ trong bụng và thai nhi đâm vào thần kinh của ta và sơ không ta đ ả o mắt dừng trên bụng sơ không nó đ a n g mang giọt máu của ta thai ngén trong bụng sơ không à Ta t bỗng cảm hắn ấ y này thế tính tái hoang không gian đường cười. nực ánh mặt, m t g ngác. mang ơ Hắn Ta, ta mang thai. d a y chán giống như đang cố ép mình bình tĩnh không đúng chắc chắn có vấn đề hắn đứng dậy vừa thì thào câu ấy vừa d ả o bước ra ngoài tiểu a hoàn quỳ dưới đất cũng muốn đứng dậy đi theo hắn lại bị hắn nạt đứng ở đấy nằm sấp xuống đất đừng có cử động chắc chắn giờ hắn đang hoang mang lắm ta phải bình tĩnh nhất thời phải bình tĩnh thôi thực ra thì hỏi được kết quả này ta cũng kinh ngạc không kém sơ không là bao nhưng vì đối tượng là sơ không cho nên chuyện vốn đau lòng lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng trong đầu ta ta hỏi tiểu a hoàn quỳ dưới đất đứa bé được bao lâu rồi dạ chắc được khoảng ba tháng ạ thuộc hạ trung thành của ta cất tiếng nói bậy ba tháng trước tướng quân không hề hồi phủ thanh linh công chúa sao có thai tiểu nha hoàn lập tức phản biện nô tỳ thề với trời mỗi câu mỗi chữ là thật ba tháng trước có một lần tướng quân say ợ u ở lại phòng công chúa sau khi biết mình có thai vô dị công chúa cũng muốn sai người báo cho tướng quân nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên h ì n h vân cô nương công chúa lại là người kiêu ngạo ta gật đầu cũng có hơi buồn lòng có lẽ đến cuối cùng công chúa thực sự cũng không nói chuyện này với tướng quân còn tướng quân thực sự vĩnh viễn không biết mình có một đứa con Ai, uổng cho sơ không vớ được cái hời làm mẹ đột nhiên ta rất muốn thấy vẻ mặt của sơ không khi sinh con Trường 19. Sau khi biết tin thai, biết ta trên thế tình thì ít trên rõ ra rõ giường được giờ mình mang không Không nằm càng ngày, bỗng hứng. Nếu không nắm hình, cũng nên nắm rõ nơi mình đang sống, ném nhịn con đau trên ngực. Ta sóc chăn khoác áo đi ra ngoài. Sau Sơ sóc đau Ta ra đâu, khi khoác chạy hào đi đi đã áo vừa đẩy cửa ra đã thấy thuộc hạ vẫn luôn canh ngoài cửa gã nhìn ta sửng sốt tướng quân vết thương của người chưa lành phải nghỉ ngơi nhiều hơn ta hắn g r ộ n g giả bộ chầm lắng <cười> nằm quá lâu ra ngoài chút thôi nếu vậy xin đ ợ i thuộc hạ sắp xếp xe cho người ta xoa xoa ngực nghĩ bụng người phàm đúng là nhiều chuyện vết thương c ò n con này đi v à i bước chẳng chết được đâu ta mới x u a n tay không cần đâu ngươi thắp cái đèn lồng rồi mang theo cho ta là được tên thuộc hạ này chắc chắn trước nay cực kỳ kính trọng tướng quân tuy còn do dự nhưng không có nói gì châm đèn lồng dẫn đường cho ta dạ tướng quân muốn đi đâu ta đảo mắt ừm、uhm, nơi nào yên tĩnh c h ú t đi gã lẳng lặng đi trước dẫn đường đưa ta qua rất nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo dừng lại bên ngoài bức tường bao quanh hoa viên ta gật đầu nói ngươi đợi ở đây ta muốn đi một mình ừm có một tập trung nhìn rồi lập tức hoảng hốt không phải là sơ không đội lốt công chúa ư hắn hắn làm cái quái gì vậy chẳng nhẽ sốc quá muốn tự sát à cô tôi chết không được hắn chết rồi ta phải chiến đấu một mình Chẳng phải là càng phải khó là sơ không ngoảnh lại nhìn ta Hả sức mạnh của ngôn ngữ đúng là chẳng có tác dụng gì mấy ta vọt lên ôm lấy eo hắn ghìm chặt hắn vào lòng người bình tĩnh lại đi chúng ta nói chuyện đã này người làm cái quái gì thế người trong lòng ra sức d ã i ruột nhưng bây giờ sức lực của một phụ nữ như hắn sao địch nổi một người đàn ông như ta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 ta nghiêng tài, chăm chú lắng nghe lời hắn nói, nhưng hắn chăm chù tài lời lại xoa mặt, mặt, mặt vì thể lực chênh lệch nên cú này của hắn quả thực không khiến ta làm sao ta cũng rất thông cảm tâm trạng hiện giờ của hắn vì thế cho nên không có so đo cú đấm này với hắn nữa n h ì n g chằm chằm sơ không hồi lâu ta ngạc nhiên hỏi rằng thế người muốn tự xa đấy à hàn tức quá giữa chân b ả n h bạch tự xa cái đầu người người tưởng ta háo hức về sớm để thơm diêm vương đấy à ông đây không có ngốc ta chỉ chỉ vào cái hồ đang lấp lánh ánh sáng thế người tới đây làm gì mặt sơ không thoáng cái trở nên bồn bã dường như già đi ngàn tuổi ta cảm thán số trời khó trái thiên lý vương độc ác ta nghẹn học cũng im lặng cảm thán cuộc đời với hắn ta g i do dự này đứa bé người vẫn giữ chứ bờ vai mảnh mai của sơ không run lên ta ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh thật ra ta rất muốn trông thấy người sinh con đấy dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được làm cha mà vài sơ không run lên b ẩ n bật ta dường như nghe thấy tiếng răng ken két của hắn ta bèn cười đương nhiên chuyện này vẫn là do phái nữ quyết định thôi chỉ có nói xong một tảng đá nện ngay lên đầu ta ta choáng váng loạng c h o n g hai bước ngã xuống đất ngực nhói đau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 p h ạ m nhân chết tiệt ta vội vàng túm lấy tay hắn không được nó tự chết ta vẫn chưa được hai mươi năm sơ không nghẹn họng ngậm chặt miệng hắn lục lại o gì đấy trong ống tay rồi lấy ra một mảnh lụa băng n g ư ợ c cho ta c ũ n g không có cách khác đành ngoan ngoãn để hắn băng đợi máu ngừng chảy á n h trang vằng vặc ta có thể thấy rõ cặp m à y nhíu chặt của sơ không gió thổi thoang thoảng ta có thể nghe thấy tiếng hít thở sen kẽ của hai kẻ phàm trần kể sát bên nhau rất nhiều hình ảnh nhòe n h ò e hiện rõ trong đầu ta có cảnh lục hải không ngửa đầu nhìn ta lẳng lặng cười có cảnh sơ không vỗ lưng tường ngố cùng ngủ ta giật mình nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên hai chúng ta có đủ trí nhớ mà hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau ta và sơ không cùng lên tiếng rồi cùng ngây người thôi được rồi ngươi nói trước đi thôi ngươi trước hai chúng ta cùng sửng sốt lại im lặng nhìn nhau sơ không hít hơi sâu rồi nói xin lỗi tàn nín thở vội vàng nhìn ánh trăng trên trời xem xem đó có phải là đồ giả không nhưng điều làm ta ngạc nhiên mặt chăng là thật điều càng ngạc nhiên hơn chính là vừa nãy sơ không xin lỗi ta cũng là thật ư mắt sơ không lóe lên liếc nhìn phía xa xăm kiểu thứ hai giết cả dương phủ tuy không phải ý của ta nhưng cũng là do ta không kịp ngăn kịp lúc ta tới thành lăng giáo làm xong sau đ ấ y không nói sự thật cho n g ư ơ i cũng là ta ta chẳng ngang lưỡi hắn từ từ đợi đã người xin lỗ i ta là vì chuyện này à sao không nhớn mày thì nếu không người tưởng là chuyện gì gió bão điên cuồng gào thét trong lòng ta chẳng lẽ không nên xin lỗi vì đánh con gái hay sao chẳng nhẽ không nên xin lỗi vì đã liên lụy ta phải t r ả i qua bài kiếp tình duyên với hắn chẳng lẽ không nên xin lỗi vì những việc làm có lỗi với ta ư thậm chí hắn còn không hề xin lỗi vì đã làm rách miệng vết thương của ta mà chỉ vì một chuyện đặc biệt trong vô số những chuyện hắn làm có lỗi với ta ta hiểu ra gật gù nói Ừ、um. Thì r a sở thích của nga là thế t h ì r a ngữ thích kẻ ngốc à không ngờ nghe xong câu ấy sơ không không hề g i ậ n dữ hắn nhìn chăm chăm ta hủi lâu ánh mắt g õ i ra x a hm、um. không phải ngươi cũng thế ư tên lục hải không đó đã ngốc để còn mù nữa câu mỉm ai của hắn châm nhói từng sợi dây thần kinh trong lòng ta ta quên khuấy đi mất việc ngực đang dỉ máu cũng không thấy đau đớn tung lấy v ạ t áo sơ không ép hắn nhìn ta ta nhìn thẳng vào hắn nói một cách nghiêm túc t r ị n h trọng này ngươi nghe rõ cho ta lục hải không không có ngốc tuy mắt hắn không tốt nhưng nhìn rõ hơn bất kỳ ai lòng hắn sáng hơn bất kỳ ai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 chỉ tiếc thế gian đã không còn ai có thể tốt với ta n h â n lục hải không ta cũng không thể đau lòng đi thích một người như thế nữa <cười> bình ổn tâm trạng ta mở mắt khoảnh khắc thế sơ không thì ta lại tròn mắt mặt sơ không đỏ bừng khác hẳn cái dáng vẻ bị ta cảnh cáo cả mặt lẫn tai nhuốm vẻ xấu hổ ta sửng sốt giơ giật, giật khóe miệng ê cầm miệng đi sơ không nổi khùng ném mảnh vải thẫm máu vào người ta đứng p h á t dậy loạng c h ạ n g lùi ra sau vài bước ông ông đây không muốn nghe n g ư ờ i nói nói xong hắn quay n g ư ờ i chạy đi như đang thẹn thùng ta thì c h ố p c h ố p mắt chưa hiểu ra sao đã thấy máu tuôn lênh láng ta sợ quá vội vàng lấy mảnh lụa bịt lại cố gắng bò tới cổng hoa viên la lên cứu mạng chưa thấy sơ không đẻ sao bây giờ ta có thể đi thơm má diêm vương được đây lý thiên vương ông bảo ta cam lòng sao nổi sau đêm ở hoa viên ta vớt lại được cái mạng này thêm lần nữa thời gian trôi qua như là thoi đưa chả mấy chốc ta dưỡng thương hai tháng hai tháng qua vết thương của ta gần như khỏi hẳn cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh ta đã biết tên ta là sở thanh huy là võ tướng tự dựa vào tài cầm quân xuất sắc của mình leo lên được trước tướng quân thuộc hạ trung thành của ta tên là sở dực là trợ thủ đắc lực của tướng quân vị công chúa mang hiệu thanh linh đó tên p h ủ doanh em gái hoàng đế con gái yêu của đương kim thái hậu kể ra thì à, mối nghiện duyên của công chúa với tướng quân nảy mầm từ khi tướng quân từ một binh lính nhỏ trở thành tướng quân lúc tướng quân vào cung thụ phong công chúa vừa liếc mắt nhất kiến trung tình từ đấy nhất quyết không phải chàng thì không cưới ép hoàng thượng hạ chỉ buộc tướng quân lấy nàng mà lúc ấy tướng quân có người con gái ước hẹn cả đời rồi chính là hinh v â n cô nương mà thuộc hạ của ta từng nhắc đến nhiều lần Vị cô nhưng ư tướng Tướng ơ n nữ từng cứu mạng tướng quân. Tướng quân và nàng n g đó là và một cảm ta t y cứu ì sâu đậm, n h vì lệnh lấy hoàng thượng chẳng còn cách nào đành phải lấy công、chúa. Nhưng cách phải chúa. mà quan hệ giữa tướng quân và h ì n h vân cô nương không vì thế cắt đứt người dùng cách không hề về nhà để chống đối lệnh vua ngày ngày ở trong biệt viện của h ì n h vân cô nương sau đấy h ì n h vân cô nương mang thai con tướng quân có điều không cẩn thận bị d ả y nghe nói là do công chúa làm Về phần có phải phải chúa làm thực hay không thì cần công có làm đứa i lại. ề u tra đ bé của h ì n h vân cô â n ương mất tướng quân chút giận lên người công chúa mà không hề hay biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người nàng công chúa kiêu ngạo đó sao chịu nổi cuộc hôn nhân thất bại cuối cùng chọn cách cùng chết với tướng quân đấy đó là những gì ta biết nhưng mà chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn ta cảm thấy nó không hề đơn giản như bề ngoài mục đích của ta vào xưa không là ta h khỏi thân phận hoàng thân quốc thích hiện tại, với nơi rừng núi. Nhưng mà theo tình hình h o á t tại, trước mắt, với nơi núi. ẩn rừng công mà quốc quy c ú có thai, t ư ớ ngồi quân quy quân chịu nữa, chuyện triều chuyện Muốn thân ngoại tình, chắn anh công không chúng ẩn. Hơn nữa, đình không dễ nắm như chuyện trong nhà. Muốn thoát khỏi thân phận tướng quân và công chúa, đúng chẳng vọng nào. n g cho thoát trai <cười> khỏi ta bắt tí Ta chắc chúa chúa, hy có sẽ dễ và là trong đình im lặng nhìn xác thu bên ngoài nhấm ngụm rượu rồi lại thở dài sở dực đứng bên hầu hạ lập tức rót thêm rượu cho ta hài lòng gật đầu ngoài việc không nắm rõ tình thế thì cuộc sống hiện tại của ta khá thoải mái không phải lo ăn uống đã thế có người hầu hạ tận răng tuyệt vời y như cuộc sống ở kiếp đầu tiên của ta ta mới liếc sở dực mấy cái nghĩ bụng sau khi quy ẩn nếu ta muốn không cần động tay động chân vẫn có cuộc sống sung túc nhất định phải đưa được cái người này đi theo đun nước chẻ củi nấu cơm giặt quần áo trông giữ nhà cửa một mình gã có thể làm toàn bộ thậm chí dỗ dành nhiều chút là không phải trả lương cho gã <cười> đúng là một lao động hoàn hảo bây giờ ta phải lôi kéo gã mới được chương hai mươi ta mới hắng r ộ n g sở dực này ngươi ngồi đi uống với ta một chén sở dực sửng ư sốt dạ thuộc hạ không dám ngồi đi ngồi đi người thân thiết với ta như tay như chân không nên phân trên phân giữa làm cái gì sau này ta một chén người cũng phải một chén tướng quân sở dực đang định nói một tên thị vệ chạy vào chắp tay thưa dạ tướng quân hình vân cô nương cầu kiến đúng rồi suýt nữa ta quên trong mối tình tay ba thì vẫn còn một người đang sống hình vân đó sảy thai nhưng không có chết bây giờ cầu kiến tướng quân có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng lòng đầy nhớ mong ư ôi ta thấy hơi phiền não đây nói chuyện yêu đương với một cô gái chẳng phải làm khó cho ta nhưng đã đâm lao phải theo lao gật đầu ta nói ờ để nàng vào tên thị vệ hơi do dự nhưng hình như công chúa cũng đang tới hòa viên sợ d ự n lập tức tướng quân à h ã y để thuộc hạ đưa hình vân cô nương vào trong phòng ta đoán sơ không sẽ không đánh ghen với một cô gái thế nên hùng hồn phất tay thôi muốn tránh không kịp để bọn họ tới đi giò thu thổi điều hưu qua gia n đình ta nhấp thêm vài hớp rượu một cô gái áo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta có lẽ đó chính là hình vân côn ư ơ n g nhưng người yêu gặp gỡ n g ư ờ i lại quỳ làm gì ta quan sát nàng ta hồi lâu thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói ta xoa mặt nghĩ bụng không phải về mặt này nghiêm khắc quá đấy chứ lập tức cong môi cười nói đứng dậy đi hình vân phía dưới bắt đầu run rẩy nàng ta dập đầu run cầm cập Tướng quân thiếp...、Ngày、thấy tử ta sưng quân Ngày này hai hô cái có c ta lúc này hình vân ngẩng đầu nhìn ta ánh mắt mang sự g i ò xét tướng quân không phạt thiếp ư có nội tình ta nhớ mày làm vẻ khó g i ò nàng mắc tội gì hình vân cúi đầu suy nghĩ một lúc Chậm dậy dãi đứng ta ư ớ n quân Nàng g t dịu d à n gãi gọi ta, Ngồi xuống chỗ cạnh ta. Thiếp mong ngóng tướng ngày Không mong Chẳng tướng Thiếp biết nỗi Mới tới kiên ta ta thỏa bao nay sao cạnh quân nhớ nào quân Nếu cầu chỗ có cách khác Hôm làm để đ làm khó tướng quân x n tướng quân hãy trách tội Ta gái hãy đầu đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện đừng có cọ lên người ta ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hử lạnh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 Lặng lẽ dịch tới bên cạnh hình vân như thể sợ sơ không tới sẽ giết nàng luôn vậy về mặt mấy nô thì đằng sau sơ không cực kỳ căm phẫn duy trì có mình sơ không là thản nhiên hết c ầ m bênh váo lại gần mặt hắn hơi tái có lẽ là vì mang thai cho nên yếu ta xoa cằm nghĩ trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhau thế nào nhỉ ta vất vả nghĩ mãi không có ra chờ thấy sơ không phất ống tay áo ngồi xuống bên cạnh ta hắn chỉ vào bàn tay hình vân bỏ ra giọng không to nhưng ngữ điệu mang vẻ kiêu ngạo khích người đến tận cùng hình vân buông tay như thế là bị phỏng rồi lại quỳ mọp xuống đất mắt hạnh ngấn nước n h ì n ta cực kỳ đáng thương ôi giời lúc ấy ta chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu đợi sơ không tự giải quyết sơ không cầm cái chén lên rót rượu thì nữ sau lưng hắn vội nói công chúa người đang có thai không nên uống rượu sơ không im lặng ngắm nghía rượu một lúc rồi đặt ly rượu lên bàn đ ẩ y về phía hình vân <cười> t a quên mất chuyện này nếu đã vậy hay là hình vân cô nương uống thai bản cung chén này đi hình vân đờ người vẻ sợ hãi đong đầy ánh mắt t a mới giật mình nhớ ở trong hoàng gia bàn rượu không khác gì ban chết như n g t a biết tên sơ không này tuy vênh váo mất nết nhưng mà chắc chắn không tùy h ư ớ n g giết người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 n hình p í a đang quan sát nàng. Thanh linh công chúa, sao? sao sơ sát Sơ không không khó linh chịu、à? Hình công nàng. người... Bạn công Bạn công Người đây? làm à? cười. vân cúi đầu siết chặt đấm tay xung quanh trở nên im lặng sơ không khẽ gõ tay lên bàn cụp mắt không biết đang nghĩ gì ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này không phải là cách vì vậy để sửa rực đưa hình vân đi sơ không và ta cùng ngồi một lúc rồi sai thị nữ phía sau ra gác mọi hoa viên mọi người đã lui hết ta lặng lẽ rơi ngón cái lên với sơ không người cậu uy của công chúa đấy xem cái vẻ kiêu ngạo của ngươi có điều bắt nạt cô gái như thế n g ư ờ i không thấy xấu hổ à ta giật mình nhớ lại lần đầu tiên sơ không xuống địa phủ đứng bên cạnh h ắ n là cô gái áo hồng ta cố gắng nghĩ cuối cùng nhớ ra tên cô gái ấy cười hỏi sơ không À, người cũng từng hăm dọa oanh thời tin ê tử như thế đấy à sư không h ứ n g hờ liếc ta oanh thời chắc chắn không bày ra cái dáng vẻ đang ghét như vậy thầy hắn bảo vệ cô gái đó rồi lại nhớ tới lời hắn nói phải dạy dỗ ta như thái giám hết bảy kiếp rồi sẽ đi về ngắm sao với người ta ta thấy khó chịu đặt ly r ư ợ u lên bàn ta đây thấy hình vân kia không có xấu vừa đủ yếu mềm đấy sơ không liếc mắt nhìn ta khẽ nhớn mày cho ngươi một cái xác là ngươi nghĩ mình là nam nhân thật đấy à ta đây chẳng muốn tranh luận chuyện này với hắn làm cái gì ngẩng đầu nhìn trời ô i thua mát thật hôm nay trời đẹp thế sơ không cười khẩy ta vất vả tìm hiểu còn người nào đó nhàn nhã ngồi đây ôm người đẹp uống rượu mấy hôm nay ngươi sống thoải mái đấy ta bật lại này thứ nhất ta không có ôm ấp gì ai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 chẳng thèm khách khí ném hết đống bánh và bát đĩa vào hồ cho cá ăn vô dụng hắn chỉ trích ta như thế sao đến nén nhịn n g ư ờ i cũng thấy hình vân đó không đơn giản ta giật mình vội vàng nuốt miếng bánh vào bụng sao n à n g ta phức tạp lắm à Hơi, dồn chất xám của ngươi lại rồi nghĩ đi nếu một kẻ kiêu ngạo như công chúa quyết định cùng chết với tướng quân thì sao chịu bỏ qua cho ả phải biết rằng lúc đấy cô gái đó còn sống ta tra xét cẩn thận một lượt quả nhiên sau lưng ả có người lèo lái hả ai thế s ơ không lắc đầu bây giờ chưa t r a được nhiều nhưng n g ư ờ i nhất định phải cẩn thận với ả đấy s ơ không sợ c ầ m nhau mắt chỉ bằng thế lực của ta có thể điều tra sự bất ổn của hình vân trước kia tướng quân từ một binh lính thấp hèn có thể ngo lên được vị trí tướng quân chắc chắn phải là một người cực kỳ thông minh n h ư định tướng quân có thể điều tra ra điều kỳ lạ trong lai lịch của hình vân nhưng vì sao sủng ái ả tới vậy hay là bị lũ lẫn rồi Ta sở liên rượu thử đoán ờ có lẽ nào tướng quân không thích h ì n h vân như những gì người ngoài nhìn thấy à hoặc có thể là không v á c công chúa nhưng người ngoài vẫn thấy sơ h ô n g cho mày một lúc khẽ mắng cái lũ phàm trần dày già suốt ngày chỉ biết gây phiền phức ta cũng suốt ruột ừ ước gì có thể về địa phủ kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả nhở ngậm ngùi một lát hai chúng ta im lặng ngồi trong đình gió thu h ư u h ư u thổi ta khẽ vốn nghĩ ngay xong câu này s ơ không nổi đoá ai r ẻ hắn mệt mỏi liếc ta ngươi thử nói xem phải có gì khác đây ta đưa tay đếm thì ăn không ngon miệng t ả người mệt mỏi ấy ừ thì có chút ngực căng nhức buồn nôn s ơ không lắc đầu không có ơ thế bụng không to lên à s ơ không thắc mắc hỏi lại ta sao ta biết được nó to hay không bộ ông đây nhàn rỗi đi sờ bụng phụ nữ đấy à ta dầu môi、hmm. nhưng nó đang ở trong người của ngươi ngươi tưởng rằng ngày nào cũng phải cho con chim non vào nhà xí ta thích lắm đấy à một cô gái trong trắng ngây thơ như ta mặt dày làm cái trò đấy ôi rồi người mỗi ngày xoa bụng quan tâm đứa bé một tí thì có làm sao đâu sơ không nheo mắt người tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm à ngực nặng như quả cầu sắt hôm nào cũng phải đi đứng thẳng lưng mệt bỏ mẹ vớ vẩn người tưởng ta chưa từng là m phụ nữ à nào có quá lên như vậy sơ không nhớn mày im lặng một lát đột nhiên nhách mép cười. cười ta nghĩ người vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của ta đâu ta lén xiết chặt tay tên này rốt cuộc chê ta cái điều gì chứ sơ không đứng p h á t dậy cầm bình rượu chiều ta lại đi dò sách hình vân cô nương yếu mềm kia vết thương của tướng quân vẫn chưa lành nên để rượu cho người khác thưởng thức thôi hắn nói rồi đi ra khỏi hoa viên ta thì nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiếc bàn trống trơn nghĩ một lúc cái thai này của sơ không kỳ thật đấy ta nên đi hỏi thầy thuốc xem sao lấy cho hắn thêm vài thang thuốc ăn thai nữa dù gì bây giờ chúng ta cùng là người hợp tác công chúa đánh trận bên ngoài tướng quân phải giúp công chúa giữ yên nếp nhà mới phải ăn cơm trưa xong ta đi tới chỗ thầy thuốc trong phủ t r ư ờ n g đại phu đang độ trung tuần trông hơi hẻn mọt hơi sợ chết từ lúc ta bước vào trong phòng lão cứ run bần bật ta mới cau mày hỏi gần đây có tới bắt mạch an thai cho công chúa không t r ư ờ n g đại phu run lẩy bẩy dạ bẩm tướng quân từ sau sau lần công chúa trúng độc người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa thuốc an thai đưa đi cũng bị chuyển về hết ạ ta gắt lên hỗn dược công chủ bốc đ ầ u không sao người lại dám giúp nàng giấu g i ế m chuyện này à nếu để lỡ việc sơ không sinh con sao lại chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa trường đại phu sợ tới độ dập đầu tướng quân tha tội tướng quân tướng quân tha tội ta thấy lão run rẩy đáng thương quá cho nên để lão đứng dậy tiếp chuyện ta nói cho đại trưởng phu những biểu hiện sơ không nói với ta còn chưa kịp hỏi lão quỳ phịch xuống t à n g rôn người ta ngạc nhiên ta có bắt mạch n g ư ờ i đâu n g ư ờ i sợ cái gì đứng dậy đi tiểu nhân không dám ạ d á n g vẻ co rúm của lão khi ta bực mình đứng dậy có gì nói thẳng thầy thuốc trương dán đầu xuống đất tiểu nhân tiểu nhân cho rằng tình trạng này của công chúa e là cái thai cái thai trong bụng đã chết ạ ta trừng mắt phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao cái gì n g ư ờ i nói lại lần nữa đi ta ngồi xổm xuống áp vào tai lão Nói ta o lên. công Dạ c h ú công chúa chết cảm thuốc chết có cùng cơ chừng công chúa không vô Không hình như mang mang nghe đứng mình váng. trương run Tướng quân tướng quân, nếu ngoài, tổn người thai, thai thấy hơi Thầy thai thể hại thể ta mau đưa ra mẹ. Trời đất, rồi, ạ. rõ đầu dậy, dậy. à, sửng ẽ Ta s sốt s á c h trương đại phu lên bằng một tay rảo bước tới chỗ sơ không như kẻ điên thai chết thì thôi không thấy sơ không sinh con không sao Nhưng mà hắn h mà mà c ế ta lòng t không hiểu sao bỗng thấy hoang mang. Nếu hắn chết, bỗng mang. Nếu biết sao ta lôi ấ y đây. ai nữa Ta của chơi vội đi viện h sơ vàng trong vào k n nữ không n g tỷ út mờ chịu ó cho theo a sơ k ô không cô cô lôi n nổi cáu, bỗng nhớ hắn nói nay muốn hình vân nương.、Chắc、chắn này viện hình vân nương. g giờ ở đâu. cáu, chiều Ta tới thăm tới biệt Ta t ra của mới phải Chắc h đại phu bảo sở dực đánh xe vội vã tới biệt viện của h ì n h vân hình vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía tây thành đó là nơi tướng quân chuẩn bị riêng cho nàng ta xe ngựa chưa dừng hẳn ta nhảy xuống đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của sơ không từ trong biệt viện giọng hắn rít lên đi cái con k h í như thể mang theo nỗi đau khó có thể nhịn mày sợ rực hơi nhướng chắc chắn gã không thể ngờ thanh linh công chúa k ê u ngạo lại biết mắng người mấy lời tục tĩu i ấy mà giờ thì chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận bọn ta không nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện ta d ạ o bước đi lên đá tung cánh cổng t h ẳ n g tiến vào trong nhìn cảnh tượng bên trong ta sửng sốt ba tên áo đen đang đứng ở đấy một kẻ túm tay hình vân hình như nàng ta bị thương không nhẹ còn sơ không ngồi xồm dưới đất chán lấm tấm mồ hôi mặt mũi tái mét chiếc váy lộng lẫy xòa tung hai tỷ nữa cạnh sơ không, không biết là bị ngất hay là đã xuống suối vàng rồi nữa sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến cả hai bên kinh ngạc bà tên áo đen liếc mắt trao đổi một tiếng chạy chưa dứt vang lên tiếng nổ tung trời bụi bánh mù mịt sợ rực sau lưng ta không đợi bụi tan hết dùng khinh công đuổi theo n h á n g cái không biết đi tới đâu ta vốn không muốn quan tâm mấy người ấy chạy tới bên sơ không vỗ lên mặt hắn để hắn tỉnh táo này này này mới sao thế bị thương đ â y à bị thương ở đâu sơ không nắm chặt tay ta nhả ra một từ không trọn vẹn cố gắng mãi không hiểu nổi hãy bắt đầu trợn trắng mắt lắp bắp mãi nói hai từ khá rõ sinh rồi đầu ta thoáng cái trống rỗng không để ý được điều gì ôm lấy sơ không vén cái váy rộng phía dưới thấy vũng máu chảy ào ào với tốc độ khó có thể tưởng tượng lần đầu tiên thấy cảnh ấy ta sợ quá r u t lên bần bật nói không kịp nghĩ sơ không không phải đâu sao người sinh con mà như đến tháng thế này lạ vậy t r ư ờ n g đại phu run bần bật nấp ngoài cửa dường như nhịn không nổi Co chạy rúm thầy ớ i c ạ n ta, nhìn sơ khóc một lát hoảng hốt, tướng quân ơi, là thai chết, là thai chết chảy ra. Không được để công chúa chảy máu thế ra, chúa nhìn hoảng quân không công này khóc chảy chảy sơ ơi được c máu là là rồi để m máu n g a thuốc a đường cơn o loạn thì hoảng ả phải phải phải, n g thì thêm, sợ cầm m ờ á bằng cách nào? băng, dùng băng gì? Chảy cán bột nào, dùng cán gì, cách chảy Thầy h à? t u thì vẫn không trả lời ta ta cứ nghĩ sơ không ngất rồi ai rẻ hắn níu tay ta h ù n g dữ nhìn chằm chằm người giáo làm vậy cứ thử xem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 lần đầu tiên thấy sơ không vênh váo trở nên yếu ớt thế này ta thấy lạ lẫm lắm tuy giờ hắn là nữ ngoan ngoãn nằm trên giường để người khác nhìn khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn c ò n là lục hải không vô cùng yếu đuối nhưng cũng cực kỳ kiên cường chưa từng đề phòng ta ngay cả bản thân ta cũng không ngờ thấy hắn băng huyết ta hoảng hốt tới mức như thể là trời sắp sập tới nơi cảm giác kỳ lạ ta mới thấy lần đầu tiên dù cho đối tượng là nữ ta ôm mặt thở dài không ngờ ta vượt thở dài xong kẻ nằm trên giường suốt ba ngày không có động tĩnh bỗng d ê n lên ta mới giật mình lập tức áp tới bên đầu hắn s a o không công chúa ngồi tỉnh rồi đấy à n g h ĩ mắt hắn run lên như thể cực kỳ khó để mở mắt ta nhìn hắn c h ầ m c h ầ m chỉ sợ hắn lại làm sao sơ không nheo mắt khó khăn nhìn ta một lúc đột nhiên nhắm mắt ta hoảng hồn nghĩ bụng lẽ nào hắn đang chút hơi thở cuối cùng ơ không thể nào chứ ta lấy ngón tay ra sức b ả n h hai con mắt nhắm lại của hắn nhìn vào trong mắt trắng dã đau đớn này này người đừng có chết sơ không khàn khàn giọng nói và yếu chết ư không chết ta nói là được trong mắt của hắn chuyển vòng quanh cuối cùng thấy con ngươi màu đen ta yên tâm bỏ tay xuống người đảo mắt như thế thực sự ta tưởng n g ư ờ i không xong cơ sơ không liếc mắt nhìn ta lập tức đảo mắt đi giọng có chút chán ghét vừa tỉnh dậy thấy một tên to cao ngồi ngay trước giường mình bực mình chết đi được hắn nói chuyện kiểu này ta biết là hắn không chết được tảng đá luôn đè trong lòng đ ố i nhiên biến mất ta cũng không s o đo cái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy ngồi xuống bên giường bật cười, <cười> người sống lại là tốt rồi mày sơ không khẽ động quay đầu nhìn ta người lo cho ta lắm ư ừ lo chứ hình như hắn không ngờ ta trả lời thẳng thắn đến vậy sơ không nín thinh vùi đầu vào chăn sau đấy ta thấy tai hắn đỏ lên ta lén gạt những giọt lệ cay đắng này người mất ai còn xông lên chán đao cho ta nữa tới lúc đó ta cũng chết phải xuống minh phủ thơm cái mặt diêm vương đã thế còn là cái mặt ngơi ư từng thơm ủ ù ôi nghĩ thôi thấy tởm quá căn phòng lặng ngắt như tờ sơ không thỏ đầu ra khỏi chăn im lặng nhìn ta c h ầ m c h ầ m người ra ngoài đi ta giật mình hả Đi đâu? đau đời định đấy. biết Mỗi coi kiên nghiến răng nghiến lợi. qua. báu cuộc run Ta chặt tay Ta Thế thể vượt vật, ta thêm nhất tay, Cút! phía cửa nắm Không. Con nàng chắn lòng. nhưng này không không lần khăn nó chính sống chúng phong Này, nàng cường Không gắng vươn răng chắc làm có sức chỉ khó hãy phú. rảy Sơ Sơ gì là... là là ta biến khỏi phòng đúng như ý muốn của hắn lúc gọi trương đại phu và đám tỷ nữ vào trong ta lại nói kiểu ẩn ý câu chúa vừa mất con nên tinh thần xuống dốc các n g ư ờ i hầu hạ cho tốt ở bên sơ không suốt ba ngày không hề ngủ thì dẫu cơ thể tướng quân này như thép đi chăng nữa thì vẫn không chịu được mệt mỏi quay về phòng mình ta lập tức nằm lên giường nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng thế giới tối tăm thì lại càng yên tĩnh ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đấy cứ đang trộn rộn trong ngực Ta sở l ê người ò má, chẳng có chút hiểu thở Tình hình không hay nó lại nóng lên. Ngứa đầu ta thở dài. Tình hình này n g lại dài. rồi đầu vì sao ta đây.、Người、lo cho t a lắm mà ừ lo lắm nhớ lại câu ấy t a không nhịn được che miệng quả thật như là bột miệng có g i ấ u cũng không giấu được ô i ta sao thế nhỉ dốt cuộc bị làm sao thế này lúc tỉnh lại trời đã sáng t r ư n g t a xoay người xuống giường vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt hả ngươi quỳ ở đây làm gì sở dực quỳ ngay ngắn trước cửa nghe ta hỏi vậy cúi đầu dập mấy cái xin xin tướng quân trách tội mấy người đấy chạy thoát rồi ta x ò a mũi nghĩ xem rút cuộc tính cách trước kia của tướng quân là thế nào mà sao người trong phủ tướng quân thích quỳ đến vậy ta vẩy tay thôi khỏi chạy rồi thì thôi nói xong ta nhấc chân định tới chỗ sơ không sở dực vẫn không đứng dậy dập đầu tướng quân hình vân cô nương người bạch bố bao lâu mà ả ta vẫn chạy thoát ta đứng quay lại nhìn sở dực quả nhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ hình vân cô nương xem ra sở dực biết khá rõ tướng quân bày ra trò gì ta đ ả o mắt một lượt cho tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi sở dực dí sát c h á n xuống đất trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận v ậ tự t trách chỉ ta thuộc h ạ n vô dụng để hình vân và mấy tên mật thám nước vệ chạy thoát rồi ạ ta gật đầu hóa ra hình vân đó là mật thám nước vệ chắc chắn tướng quân trước kia đã tra ra thân phận của hình vân cho nên mới tính kế đ ể ả ở lại bên cạnh còn nhân đấy do thám ngược lại tin tức của nước vệ quả nhiên là một tướng quân thông minh ta mới thủng thẳng đáp ừ không sao đâu khác có đó ngươi cứ đứng lên trước đi sở dược cuối cùng cũng chịu đứng dậy Gã nỗi h tình hình thẳng. Chỉ chiến tranh thương thể ì n bận, giọng Tướng quân ngoài biên cương ngày càng căng nữa nổ lần trọng người... n ta từ trước bao ra, mấy đượm mà bị lại sợ vẻ sầu sẽ lâu lo. à, ở cơ của kể lo của gã ta để ngoài tai chỉ lọt vào đầu sáu chữ chiến tranh sẽ l ạ i nổ ra ta bỗng thấy giang hồ và triều đình gì gì đấy mà trước kia sơ không nói với ta thật vớ vẩn nơi dễ chết nhất rõ ràng là chiến trường trong thiên quân vãn mã có khi tìm chẳng được đủ thây ôi ta dày dày chán ra vẻ bình tĩnh được rồi ta tự có cách nói xong ta không nhìn về mặt gã vội vàng qua chỗ sơ không chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thực kỹ khi vào phòng sơ không đúng lúc hắn đang uống thuốc tì nữ dùng cái m u ỗ n g nhỏ tinh xảo bón từng miếng cho hắn ta thấy hắn uống mà mày cau chặt chắc là cái việc uống thuốc như thể thường trà và khiến hắn khó chịu lắm đây ta mới tiến lên hai bước lấy bát thuốc trong tay tỷ nữ thôi để ta các ngươi lui hết đi mấy tỷ nữ nhìn nhau không chịu đi mãi cho tới khi sơ không mở miệng bảo bọn họ đi bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra đóng cửa lại ta thì chả thèm khách sáo ngồi vịt luôn xuống giường hắn đưa bát thuốc cho sơ không để hắn tự uống sơ không bất mãn lườm ta người phải bón cho ta chứ Ta đắng sốt hết của ruột nghe hắn bảo vậy cũng chẳng buồn nói lại nhổm dậy nâng cảm hắn lên rồi bóp miệng hắn đổ thẳng bắt thuốc vào miệng dứt khoát y chang hắn dốc canh cho ta ở bên cầu nại hà đ ặ t b a sang bên cạnh ta nghiêm túc ờ i có c h u y ệ n không hay rồi đ â y một bàn tay đập bốp lên mặt ta người chết trước cho ta đã tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãi n g ứ a cho ta còn hắn lại mệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao ta túm lấy tay hắn vỗ lưng cho hắn tiếp tục nghiêm trọng không ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏ trốn rồi tiếng thở dốc và ho khủ khụ của sơ không thoáng ngừng hắn liếc mắt nhìn ta vô cùng khinh bỉ n g ư ờ i gây ra họa gì này ngươi biết không ai ngờ hinh vân kia là mật thám nước vệ đấy ừ biết rồi tướng quân trước đây cũng biết hinh vân là mật thám tướng quân đang dùng kế gọi ông đập lưng ông ừ biết luôn rồi nước tề với nước vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi có khi á người phải ra chiến trường là ta đây này ừ đại khái đoán được ta tức đi nghiến rằng này ngươi cái gì cũng biết sao chẳng chịu nói cho ta cái đồ nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng nơi xa trường rồi đi tán gái chứ gì sơ không nói thì sau khi đến biệt viện của hình vân ta biết những chuyện này chẳng qua là ông đây chả tìm thấy cơ hội nào nói với người nếu có phải lúc đấy đột nhiên đau bụng bốn kẻ kia bị ta bắt từ lâu rồi ta nghe vậy thắc mắc thế không phải là ngươi không có pháp l ự c à sơ không cười khẩy có thứ đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn mà thôi nói người cũng không hiểu bây giờ ông đây gặp chút phiền phức với cái thân thể này nếu chúng ta mà đổi lại được xem xem ta có chơi chết mấy cái kẻ phàm đó không ta thở dài đấy vấn đề là chúng ta không cách nào để đổi lại vì thế chúng ta nên trốn thôi nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước cũng được ta chưa nói xong bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa t ỷ nữ vọng từ bên ngoài đến tướng quân à hoàng thượng có chỉ muốn tướng quân lập tức vào cung sợ không nhìn ta thản n h i n